Trường 27 Tất cả mọi thứ bùng ra cùng một lúc Mặt đất nổ tung thành những trận mưa đất đá Cùng cành lá gãy dập Cây cối cháy phừng phừng Cả bầu trời cũng trám đầy những chuồng sáng tưng bừng Tôi không hiểu sao trời lại bị đánh bom Tới khi nhận ra là do ban tổ chức đang bắn pháo hoa song hành với những cảnh hủy diệt hoang tàn dưới mặt đất Chắc vì e ngắm cạnh trường đấu bị xóa sổ cùng các vật tế sót lại chưa đủ vui, mà cũng có thể để tô điểm cho kết cuộc kinh rợn của chúng tôi. Liệu chúng có để ai sống sót không? Liệu rồi sẽ có một người chiến thắng cho đấu trường sinh tử lần thứ 75? Cũng có thể là không. Rốt cuộc thì huyết trường tứ phân này có là gì ngoài... Tổng thống Snow đọc từ tấm thiếp thế nào ấy nhỉ? Nhắc nhở phiến quân rằng Tất cả những kẻ mạnh nhất trong số họ Cũng không chiến thắng được sức mạnh của Capiton Ngay cả những ai mạnh nhất trong số kẻ mạnh Cũng không chiến thắng Có thể từ đầu chúng đã chẳng có ý định Tìm người chiến thắng cho đấu trường này Hoặc có thể cử chỉ nội loạn cuối cùng của tôi Đã dồn chúng tới nước đó Tôi xin lỗi, Pita ơi. Tôi nghĩ, tôi xin lỗi đã không cứu được cậu. Cứu cậu ư, xem ra tôi đã đánh cắp cơ hội sống cuối cùng của cậu thì đúng hơn, bằng việc phá tan trường lực đẩy cậu vào chỗ chết. Biết đâu, nếu tất cả đều theo đúng luật chơi, có thể chúng đã để cho cậu sống. Tiếng tỏ bay chớp mắt đã hiện hình trên cao. Nếu xung quanh đang im lặng Và có con húng nhại đậu gần đây Chắc tôi đã nghe thấy Khu rừng trệt lặng đi Rồi con chim cất tiếng báo hiệu Tàu bay Capitol đang đến Nhưng âm thanh tinh tế ấy Chẳng đài nào Đến được tai tôi Trong tiếng bom rền rền thế này Ràng tìm loại dưới bụng tàu Thả xuống Rồi dừng lại ngay trên người tôi Các cơ kim loại luồn vào dưới lưng tôi Tôi muốn hét, muốn chạy Muốn vùng vẫy thoát ra ngoài Nhưng đã bị dòng điện làm cho đông cứng Chẳng còn làm gì được Ngoài nôn nao thầm cầu nguyện Xin được chết Trước khi bị đưa lên chỗ Những cái bóng lờ mờ đợi trên kia Chúng đâu có tha cho tôi sống Để phong làm người chiến thắng mà để bắt tôi chịu được Một cái chết thật từ từ Trước mắt toàn dân Nỗi sợ càng được khẳng định Khi đón tôi trong tàu Là gương mặt của Lutax Heavenby Trưởng ban tổ chức Tới trường đẹp đẽ của ông ta Cùng cái đồng hồ thông thái Và dàn đấu thủ Toàn người chiến thắng đã bị tôi sới tung lên như thế Ông ta sẽ phải trả giá cho thất bại này Nhiều khả năng còn mất nạt Nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội trừng trị tôi trước đã Ông ta đưa tay ra Tôi nghĩ chắc để đánh tôi Nhưng thực tế Còn tệ hơn nữa Ngón cái và ngón trỏ của ông ta Vuốt mí mắt tôi nhắm lại Để tôi vào cõi tối tăm Vô phương kháng cự Giờ đây Chúng có thể làm gì tôi cũng được Mà tôi thậm chí còn không thấy trước Tim tôi đập mạnh đến nỗi Máu lại trào ra dưới mớ băng rêu Đã ướt đẫm Suy nghĩ trong đầu trở nên mờ nhạt Rốt cuộc có thể tôi sẽ chảy máu đến chết trước khi chúng kịp hồi sinh tôi. Tôi thầm cảm ơn Joanna Mason, đã dán cho vết thương trí tự trước khi bất tỉnh. Nỗi sợ càng đưa khẳng định khi đón tôi trong tàu là gương mặt của Lutax Heavenby, trưởng ban tổ chức. Đấu trường đẹp đẽ của ông ta cùng cái đồng hồ thông thái và dàn đấu thủ toàn người chiến thắng đã bị tôi xới tung lên như thế.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 tôi cảm thấy mình đang nằm trên mặt bàn có nệm dày cánh tay trái cảm giác tê cứng rất nhiều ống dẫn bấu vào chúng đang cố giữ cho tôi sống vì nếu tôi trượt vào cái chết yên bình cô độc, đấy sẽ là chiến thắng cho tôi tôi vẫn còn chưa nhúc nhác nổi chưa thể mở mắt hay cất đầu lên được nhưng tay phải hình như đã hơi lại sức nó đang vắt qua người tôi như cái vây cá Thậm chí kém sóng động hơn nữa Như một cây dùi cui Cảm giác vận động hầu như đã mất Tôi chẳng nhận biết được Mình còn có ngón tay không nữa Nhưng tôi vẫn đủ sức của quả cánh tay Đến lúc bứt hết được chữ dây nhợ Tiếng bíp bíp bạc kêu Nhưng tôi không còn tỉnh được Mà xem nó gọi kẻ nào tới Lần thứ hai tỉnh lại Hai bàn tay tôi đã bị trói vào bàn Dây nhợ đã lại cắm vào tay Nhưng tôi đã mở được mắt Và hơi ngóc đầu dậy Tôi đang ở trong một căn phòng lớn Trần rất thấp Đèn trong như bạc Có hai giấy giường đặt đối diện nhau Tôi nghe tiếng thở Và đoán là người chiến thắng kia Ngay trước mắt tôi là PT Người cắm vào dễ đến 10 cỗ máy Để chúng tôi chết đi Tôi hét lên trong đầu Tôi đập gái thật mạnh xuống bàn và lại ngất đi lần nữa. Khi cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy thực sự, dây chói đã được gỡ bỏ hết. Tôi nhấc tay lên, phát hiện vẫn còn nguyên những ngón tay, nay đã tuân theo ý mình. Tôi chống tay ngồi dậy, đám chặt mép bàn, tới khi căn phòng dần đứng yên trở lại. Tay trái còn quấn băng, nhưng ống dây đã bỏ thòng lòng bên giường. Tôi chỉ có một mình trong phòng Nếu không tính đến PT vẫn đang nằm trước mặt Bám lấy sự sống nhờ cả một phòng máy móc Vậy những người kia đâu? pita ta, Phoenix, Enobaria và... Và còn một người nữa đúng không? Hoặc Joanna, hoặc Chad, hoặc Bluetooth vẫn còn sống khi bom dội xuống Tôi tin là chúng dự định đem tất cả chúng tôi ra làm bài học Nhưng chúng đã đưa họ đi đâu? Đưa từ bệnh viện sang nhà ngục ư Pita Tôi thì thầm Tôi đã muốn bảo vệ cậu biết bao Và mẫn quyết tâm như vậy Vì đã không bảo vệ được cậu khi sống Tôi phải tìm ra cậu Giết chết cậu trước khi bọn Capiton đến lúc quyết định Bắt cậu chết khổ sở như thế nào Tôi chùi hai chân xuống bàn rồi nhìn quanh tìm vũ khí có vài ống tiêm bọc kín trong túi khử trùng trên bàn gần giường Bitty. Tuyệt hảo. Điều duy nhất tôi cần là không khí và một mũi tên cắm trúng tĩnh mạch của cậu. Tôi ngừng lại một chút, nghĩ xem, có nên giết luôn Bitty không? Nhưng nếu làm thế, máy móc sẽ kêu ầm lên và tôi sẽ bị tóm trước khi kịp đến chỗ Pita. Tôi thầm hứa với ông sẽ quay lại kết liễu ông nếu còn được. Cả người tôi không mặc gì, ngoài một tấm áo ngủ mỏng, nên tôi luồn cái ống tiêm dưới lớp băng cuốn vết thương trên tay. Ngoài cửa không có ai gác, hẳn là tôi đang ở trong lòng đất sâu hàng kilômét dưới trung tâm huấn luyện, hoặc trong ngục tối Capitol nào đấy, và khả năng trốn thoát là con số 0. Cũng chẳng sao, tôi không định trốn, chỉ định hoàn tất một bổn phận. Tôi lẩm theo hành lang hẹp Tới một cửa sắt mở hé hé Bên trong có người Tôi lấy cái ống tiêm ra Nắm chặt trong tay Áp sát mình vào tường Tôi lắng nghe những giọng nói vọng ra Tin tức từ quận 7, 10, 12 Vẫn bị gián đoạn Nhưng quận 11 đã kiểm soát được đường vận chuyển rồi Nên ít nhất cũng hy vọng Họ đưa được ít đồ ăn ra ngoài Blue Tech Heaven Bee Tôi nghĩ vậy Dù mới nói chuyện Giáp mặt với ông ta một lần Có tiếng hỏi khàn khàn Không Tôi xin lỗi Không có cách nào đưa cậu về quận 4 được Nhưng tôi đã ra chỉ thị cụ thể Đưa cô ấy về nếu được Tôi chỉ có thể làm được đến vậy thôi Phí Nịch ạ Phí Nịch Đầu óc tôi trao đảo, Cố tìm cách lý giải những lời đối đáp này Tại sao Blue Tag Heaven Bee và Phí Nịch Chẳng lẽ anh ta quý giá với Capitol đến nỗi Được tha thứ hết mọi tội lỗi hay sao? Hay là anh ta thực sự không biết B.T. định làm gì? Anh ta khào khào bật ra một câu gì đó Nghe chĩu nặng tuyệt vọng Đừng có nghĩ quẩn Đấy là điều tệ nhất cậu làm được đấy Sẽ làm cô ấy chết chắc Chừng nào cậu còn sống Thì chúng sẽ giữ cho cô ấy còn sống Làm mồi nhử. Hay mịt nói Hay mịt nói tôi đập cửa sầm sầm rồi loạn choạn đi vào phòng hay Nick Bluetech cùng một anh chàng Phoenix bầm dập tơi bời đang ngồi bên bàn đã bày biện đồ ăn mà không ai đụng đến ánh ngày tràn vào qua những cửa sổ lồi đằng xa tôi nhìn thấy ngọn một rừng cây chúng tôi đang bay trên trời đã chán tự đánh ngất mình rồi hả cháu yêu Hay mít hỏi Giọng ông lộ rõ vẻ bực tức Nhưng khi tôi lào đảo tiến tới Ông bước lên Tóm hai cổ tay tôi Bắt tôi đứng yên Ông nhìn xuống tay tôi Vậy là một mình cháu cầm ống tiên Chống lại cả Capitol hả Thấy chưa Chính vì thế Chẳng ai để cháu đưa ra kế hoạch cả Tôi nhìn ông chân chân Không hiểu gì hết Buông ra dọng kìm xiết cổ tay phải tôi mạnh hơn cho tới khi tôi buộc phải xòe ra và rơi cái ống tiêm ông ấn tôi vào ghế ngồi kế phía nghịch lulu tách đặt một bát canh trước mặt tôi một ổ bánh mì nhét thìa vào tay tôi ăn đi ông ta nói giọng hiền từ hơn nhiều so với hay mịch hay mịch ngồi xuống trước mặt tôi két nít Bây giờ ta sẽ giải thích những chuyện đã xảy ra Ta không muốn cháu hỏi câu nào trước khi ta nói xong Cháu có hiểu không? Tôi đời đẫn gật đầu Và đây là những gì ông kể cho tôi Kế hoạch giải thoát chúng tôi khỏi trường đấu Đã được vạch ra ngay từ phút công bố huyết trường Những vật tế chiến thắng ở quận 3, 4, 6, 7, 8 và 11 Đều ít nhiều biết chuyện đó Blue Tech Heaven Bee từ vài năm nay Đã nằm trong một nhóm hoạt động ngầm Nhằm lập đổ Capitol Chính ông đã lo cho có cuộn dây trong số vũ khí BT chỉ trách nhiệm đánh thủng một lỗ trong trường lực Bánh mì gợi vào trường đấu cho chúng tôi Là mật mã báo thời gian giải thoát Số cuộn là số ngày Ngày thứ ba Số ổ bánh mì là số giờ 24 Tàu bay là của cuộn 13 Bonnie và Will quận 8 mà tôi đã gặp trong rừng đã nói đúng về sự tồn tại của quận 13 và khả năng phòng thủ của họ. Lúc này chúng tôi đang bay theo một đường rất vòng vèo đến quận 13. Trong lúc đó thì phần lớn các quận ở Penham đều đang vùng lên khởi loạn toàn lực. Hãy mết ngừng lại xem tôi có tiếp thu được không, hoặc có thể ông đã nói xong phần mình. Tiêu hóa được ngần ấy thứ không phải dễ dàng cả một kế hoạch rối rắm mà tôi chỉ là một quân cờ trong đó cũng như tôi đã bị đưa vào là một quân cờ trong đấu trường sinh tử bị sử dụng bất chấp có đồng ý hay không có biết hay không ít ra trong đấu trường sinh tử tôi cũng biết mình đang bị lạm dụng những người được coi là bạn bè tôi thậm chí còn bí mật hơn nhiều không ai nói cho cháu biết Giọng tôi cũng lào khào chẳng kém phí nịch Cả cô với Pita đều không được biết Chúng tôi không liều được Lutac nói Tôi còn sợ lỡ mà cô nhắc đến chuyện tôi định đoạn tiết lộ về cái đồng hồ khi vào trường đấu Ông ta lôi cái đồng hồ bỏ túi ra đường ngón tay lướt trên mặt pha lê làm hiện con húng nhại Tất nhiên khi chỉ cho cô Tôi chỉ định bật mí trước về trường đấu Nếu cô làm người hướng dẫn, tôi nghĩ đấy sẽ là bước đầu tiên tạo sự tin cậy cho cô. Tôi chẳng hề ngờ, cô sẽ làm vật tế lần nữa. Cháu vẫn chưa hiểu tại sao Pita và cháu lại không được biết kế hoạch. Tôi nói, vì một khi trường lực nổ tung, thì hai cháu sẽ là những người đầu tiên chúng tìm cách bắt, nên các cháu biết càng ít càng tốt. Hey, Hay đáp. Những người đầu tiên Vì sao chứ Tôi hỏi Cô bám lấy dòng suy luận này Vì cùng một lý do Đã khiến tất cả bọn anh chấp nhận chết Để các em được sống Phoenix nói Không, Joanna đã định giết em Tôi cãi Joanna đánh cháu ngất xỉu Để khuét bỏ máy định vị trong tay cháu Và dẫn Bluetooth và Ennobaria Tránh xa cháu Sao cơ Đầu tôi nhất muốn chết và tôi ước gì họ thôi cái kiểu lòng vòng ấy đi. Cháu không hiểu mọi người. Chúng tôi phải cứu cô, vì cô là con húng nhại, cắt nghĩa à. Lui nói. Khi nào cô còn sống thì cuộc khởi nghĩa này còn sống. Con chim, cái ghim, bài hát, những quả dâu, cái đồng hồ, chiếc bánh quy, chiếc váy bùng lửa. Tôi là con húng nhại, con chim đã sống sót, bất chấp dự kiến của Capitone, biểu tượng của cuộc khởi nghĩa. Đấy là điều tôi đã lờ mờ cảm nhận trong rừng khi tìm thấy Bonnie và Will đang chạy trốn. Dù tôi chưa bao giờ hiểu hết tầm vóc điều này, nhưng mặt khác, người ta cũng không muốn để tôi hiểu. Tôi nhớ lại hay Mick đã cười nhạo kế hoạch chạy xa quận 12, kích động một cuộc nổi loạn của tôi. Cười nhạo cả ý nghĩ quận 13 biết đâu còn tồn tại Lận tránh và dối trá Và nếu ông làm nổi điều đó Dưới lớp vỏ nhạo báng và xe khước Khiến tôi tin được lâu đến thế Thì ông còn nói dối những gì Tôi biết là gì Pita Tôi thì thầm Trái tim liền trùng xuống Những người còn lại giữ cho Pita sống Vì nếu thằng bé chết Thì chúng ta biết chẳng còn cách nào giữ cháu lại trong liên minh được Hay Mick nói Và chúng ta không thể liều để cháu một mình không ai bảo vệ được Những lời lẽ có vẻ có lý Nét mặt ông cũng không thay đổi Nhưng ông không ngăn được sắc tái nhuộm khuôn mặt mình Tì ta đâu? Tôi rít vào mặt ông Thằng bé bị tàu bay Capitol đưa đi cùng Johanna và Enobarbia rồi Hay mít nói, và cuối cùng ông cũng đủ liêm sị mà cụp mắt nhìn đi chỗ khác. Chính xác mà nói, thì tôi không có vũ khí, nhưng đừng coi thường sức tàn phá của móng tay, nhất là khi đối tượng không hề đề phòng. Tôi lao qua mặt bàn, cao cả mười ngón tay vào mặt hay mít, xé cho toạt máu và đâm rách một bên mắt. Rồi thì cả hai chúng tôi cùng gào thét chửi bới nhau dữ dội còn Phoenix thì tìm cách lôi tôi đi, và tôi biết phải khó khăn lắm, hay Mick mới kìm nổi không xé xác tôi ra. nhưng tôi là con chim húng nhại, tôi là con húng nhại và giữ cho tôi sống đến lúc này cũng đủ khó khăn lắm rồi. thêm nhiều bàn tay đến giúp Phoenix và tôi đã nằm lại trên bàn, thân mình bị gì xuống, hai cổ tay bị buộc chặt, thế nên tôi đập lấy đập để đầu xuống bàn trong điên giận. Có mũi kim thọc vào cánh tay tôi Và đầu tôi nhức đến nỗi Tôi muốn bỏ cuộc Chỉ còn hú lên điên dại Như con thú đang giải chết Tới khi đứt hơi Thứ thuốc đó chỉ làm liệm đi Chứ không gây ngủ Nên tôi bị mắc kẹt Giữa nỗi khốn khổ chập trờn Giữa cái đau âm ỉ trong khoảng thời gian Hình như vô tận Họ lại cắm dây nhợ vào Và nói những câu vỗ về mà tôi chẳng hề nghe ra Trong đầu tôi, chỉ còn nghĩ đến Pita đang nằm trên một cái bàn giống như thế này ở đâu đó, trong lúc chúng tìm cách tra khảo cậu, đòi những thông tin cậu thậm chí còn không biết. Katniss, anh xin lỗi. Giọng Phoenix cất lên từ cái giường bên cạnh xuyên thấu vào ý thức tôi. Có lẽ vì chúng tôi cùng chịu chung một nỗi đau. Anh đã muốn quay lại tìm cậu ấy và Johanna nhưng anh không cử động được. Tôi không đáp lại. Thiệt ý của Phoenix Ode chẳng kể vào đâu. Cậu ấy sẽ đỡ hơn Joanna, rồi chúng sẽ mau chóng nhận thấy cậu ấy chẳng biết gì cả và chúng sẽ không giết cậu ấy nếu nghĩ có thể sử dụng cậu ấy chống lại em. Phoenix nói, "Để làm mồi nhử." Tôi nhìn Trần nhà mà hỏi, "Như chúng sẽ dùng Annie làm mồi nhử?" Phoenix Tôi nghe tiếng anh khóc Nhưng giờ tôi bất cần Chúng hẳn sẽ chẳng bỏ công tra hỏi cô ấy nữa Cô ấy đã chìm quá sâu rồi Chìm hẳn vào trong bóng tối từ nhiều năm trước Ngay giữa trường đấu Khả năng cao là tôi cũng đang đi theo cùng hướng đó Có thể tôi sắc điên đến nơi Chỉ có điều không ai nỡ lòng nói cho tôi biết Tôi thì cảm thấy mình điên lắm rồi Anh ước sao cô ấy chết rồi Anh than vãn Anh ước họ chết cả rồi Và chúng ta cũng thế Như vậy là tốt nhất Chẳng thể tìm ra lời nào thích hợp Để đáp lại câu ấy cả Tôi thì chẳng cãi lại được Vì chính tôi cũng đang cầm ống tiêm Đi tìm Pita Lúc bắt được họ đấy thôi Có phải tôi thực sự muốn cậu chết không Điều tôi muốn Điều tôi muốn là lại có cậu bên mình Nhưng bây giờ thì chẳng bao giờ Có chuyện đó nữa Nếu lực lượng nội dạy có tìm cách nào lật đổ được Happy Thun đi nữa, thì cứ tin chắc rằng bệnh lệnh cuối cùng của Tổng thống Snow sẽ là cắt cổ Pita. Không, tôi sẽ chẳng bao giờ có lại cậu nữa. Vậy thì chết là tốt nhất. Nhưng Pita có biết vậy không? Hay là cậu vẫn sẽ chiến đấu tiếp? Cậu mạnh mẽ và nói dối tài đến thế cơ mà. Cậu có nghĩ mình vẫn còn cơ hội sống? Cậu có thèm quan tâm liệu mình còn có cơ hội sống? Kế hoạch của cậu ban đầu đâu phải thế. Cậu đã sớm chia tay cuộc sống rồi. Nếu cậu biết tôi đã được giải thoát, cậu còn vui là khác, cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ giữ cho tôi sống sót. Tôi nghĩ mình còn ghét cậu hơn cả ghét hay mệt. Tôi bỏ cuộc, ngừng nói, ngừng đáp lại. Gạt đi thức ăn nước uống, họ thích bơm cái gì vào tay tôi cũng được. Nhưng như thế không đủ để giữ gìn một con người đã đánh mất ý chí sống Tôi còn có ý nghĩ kỳ quặc Là nếu mình chết thật Biết đâu Pita sẽ được để cho sống Không phải sống tự do Mà làm Avod hay gì đó Hầu hạ những vật tế quận 12 tương lai Rồi sau đó biết đâu Cậu tìm được đường trốn thoát Thực tế cái chết của tôi vẫn còn có thể cứu được cậu Nếu không thì cũng chẳng sao Chết để trả đũa bọn họ cũng xứng đáng rồi Để trừng trị hay mịch Người duy nhất tôi tin Trong cả thế giới mục ruộng này Lại đi biến Pita và tôi Thành những quân cờ trong đấu trường ông bày ra Tôi đã tin ông Tôi đặt những gì quý giá nhất Vào tay hay mịch Và rồi ông phản bội tôi Thấy chưa Chính vì thế chẳng ai để cháu lên kế hoạch cả Ông bảo thế Tất nhiên rồi, chẳng ai tỉnh táo mà lại để tôi đưa ra kế hoạch cả, vì rõ ràng tôi không thể phân biệt bạn với thù. Rất nhiều người tới thăm hỏi chuyện trò với tôi, nhưng tôi biến mọi lời của họ thành tiếng lách cách của lũ côn trùng trong rừng nhiệt đới, xa vắng và vô nghĩa. Nguy hiểm thật, nhưng chỉ khi đến gần, mỗi lúc những lời lẽ trở nên rõ rệt, tôi lại rên lên đến lúc họ phải cho tôi thêm thuốc giảm đau. Và tất cả lại ổn thỏa. Cho đến một lần Tôi mở mắt Nhận ra một người đang cúi xuống nhìn Mà tôi không thể gạt đi Một người chẳng bao giờ nài nỉ Giải thích Hay nghĩ có thể dùng tới lời khuyên bảo Mà thay đổi dự định của tôi Vì chỉ một mình anh biết cách tôi cư xử Yeah Tôi thì thào Chào các riếp Anh đưa tay, gạt một lọ tóc khỏi mắt tôi. Một bên mặt anh vừa bị bỏng cách đây không lâu lắm. Tay anh đeo băng cuốn cổ. Vẻ dưới lớp áo thợ mỏ, tôi nhìn thấy băng bó. Anh bị làm sao vậy? Sao anh lại ở đây? Ở nhà hẳn đã gặp chuyện gì rất xấu rồi. Đây không còn là vấn đề quên đi vita, mà là nhớ đến mọi người còn lại. Chỉ cần nhịt gheo, Là tất cả lại trồi lên bề mặt hiện tại Đòi hỏi tôi thừa nhận Sự tồn tại của chúng Rim Tôi bật ra Cô bé còn sống Mẹ em cũng thế Anh đưa họ ra kịp lúc Anh nói Họ không ở quận 12 nữa à Tôi hỏi Khi đấu trường kết thúc Chúng cử máy bay đến Thả bom xăng Anh ngần ngừ Em biết số phận hóp ra sao đấy? Tôi biết, tôi đã thấy nó cháy rực. Cái nhà kho cũ Úc Cáu đầy bụi than, cả quận chúng tôi đều nhuộm thứ bụi đó. Một nỗi kinh hoàng mới dâng lên trong lòng tôi khi tôi tưởng tượng bom xăng rơi trúng khu vỉa than. Họ không ở quận 12 nữa à? Tôi nhắc lại, cứ như gọi tên nó sẽ chặn được sự thật. Cát nít. Anh dịu dàng nói, "Tôi nhận ra giọng ấy, đấy là giọng anh vẫn dùng khi đến gần thú săn bị thương trước khi dán đòn chí mạng." Tôi vô thức giơ tay lên chặn lời anh lại, nhưng anh nắm lấy tay tôi, siết thật chặt. "Đừng." Tôi thì thầm, nhưng gheo không quen giữ bí mật với tôi. "Katniss à, không còn cuộn 12 nữa đâu." Tập 2 của đấu trường sinh tử mang tên bắt lửa đến đây là hết. Xin mời bạn đón nghe tập 3.